Tháng Tư Khốc Liệt 1979 Tác giả Lâm Vũ Ngọc Giọng đọc Hải Yến Số 8 cởi chuồng cũng đánh Sau trận đánh hủy diệt bằng hỏa lực của xe tăng và pháo hai nòng 37 ly của sư 338 chi viện giúp đại đội 16 vào căn cứ và bãi trông miền của Pol Pot phía tây đơn vị đang chốt giữa cách đó 4 km thì ngày hôm sau có vẻ yên tĩnh cả đêm và sáng không nghe có tiếng đạn nổ từ phía địch như vậy cũng có một khoảng thời gian hiếm hoi im ắng bình yên kể từ khi Chúng tôi đến vị trí rừng xanh này Cũng khoảng 10 ngày rồi Không ngày nào là không có tiếng súng nổ Lúc thì ở phía rừng xanh Phía nam trung tâm đại nội Chúng ta đã biết Nơi này có con đường mòn cắt ngang đường năm Bọn post trước đây luôn đi lại Vận chuyển lương thực và vũ khí Bằng xe bò hay mang vác gồng gánh Vào phía tây nơi địch dồn lại Và co cụm Lập những căn cứ và từ đó xuất phát tập kích vào các đơn vị đang hành quân và bảo vệ đường. Nhưng bây giờ, con đường này không phải của POT nữa. Hình thức vận chuyển này chúng đã phải chấm dứt. Những toán quân đánh nhỏ lẻ vào khu vực này giờ cũng giảm hẳn. Ở phía tây đơn vị, nơi trung đội 2 và một tiểu đội 7 của Nguyễn Văn Sửa được điều sang phối hợp thì địch gia tăng hoạt động. Chúng luôn mở các cuộc tấn công vào hướng này, gây nhiều khó khăn cho đại đội. Tuyến chiến đấu này mà thất thủ thì toàn bộ khu trung tâm hay đúng hơn là cả C-16 sẽ trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Vì sự ứng cứu rất khó khăn bởi B-1 ở xa và B-3 còn thêm cả trách nhiệm chấn cửa phía đông. Hướng này được coi là phía sau khá an toàn cho đơn vị nhưng địch cũng đã một lần Đi vòng phía đông bắc đánh vào hướng này Bên trái họ Là chiếc cầu xi măng Dài gần 30 mét Luôn đón những đoàn xe quân sự Đi lên tuyến trước Và cả những chiếc xe tăng Của Sư Ba Ba Mươi Hôm qua đi ngược lại Chi viện hỏa lực cho C-16 Ở vị trí này Giờ có hai tiểu đội đang chốt giữ Đó là A-9 của luật già Hà Bắc Và A-8 của tập Hải Phòng điểm chốt này án ngữ toàn bộ phía đông bắc của đại đội nơi đây tuy đến giờ họ chưa bị địch tấn công trực diện chỉ có vài ba vụ nổ súng tham gia như hôm địch lẻn vào đánh phía sau đại đội địch chưa dám đánh vào đây bởi chúng phải vượt qua đường năm, sang bên này sẽ gặp phải khu đất chống trải trước khi tiếp cận vị trí của ta hôm nay im ắng quá nhỉ không thấy có phát súng nào nổ Ừ Chả mấy khi anh em mình lại tụ tập Ngủ chán mắt rồi dậy Sau khi ăn cơm trưa xong Thằng Thơm cùng mấy anh em Ở B1 phía rừng xanh Lên tôi chơi Tôi rời khỏi hầm xê bộ Cùng anh em kéo nhau ra con suối cạn Ngồi ghé vào gần cái hàm ếch Có nhiều bóng cây xanh Và những cái rễ tua tủa từ trên bờ Đang cố cắm xuống lòng suối Để tìm một chút hơi ẩm của đất Cho sự sống của nó Nồi nước để pha trà đã được bắc lên bếp đun giữa cồn cát khô giáo đó. Đang pha trà thì hòa đen sách một thùng đàn AR-15, loại chứa 1.000 viên, với chiếc điếu cày luôn kè kè bên cạnh, cùng thắng bự tân cóc ở B3 đi tới. Tổ cối của sơn nhút, long chó hôm nay cũng có vẻ an nhàn, đã có mặt. Rồi thằng Vinh A7 của sửa đang trên chốt cũng ghé vào. Vinh Là bạn đồng ngũ với tôi Cùng nhập ngũ một ngày Nó sung phong đi bộ đội Thay anh nó khi mới 17 tuổi Bây giờ ở đại đội Chỉ có bốn anh em đồng ngũ Anh hiện ở làng Yên Phụ Đang làm quản lý Thằng Doanh ở làng Hoa Ngọc Hà Đang ở B2 Cả bốn anh em đều ở khu Ba Đình Nay là quận Ba Đình Hà Nội Tuy cùng một đại đội Nhưng do tình hình đơn vị luôn bị xé lẻ, nên ít khi ngồi được với nhau. Nhìn thằng Hòa sách thùng đạn mà tôi đã bắn hết đạn rồi cho nó, ai cũng ngạc nhiên. Thùng đạn không còn được vuông vắn. Trừ các cạnh giáp nối còn lại, tất cả các mảnh tôn hình chữ nhật bao quanh đều phình ra rất lạ mắt. Có vẻ như cái thùng đạn này sắp nổ tung. Nó đặt xuống đất và loay hoay mở nắp khóa từ từ đã cái gì thế cẩn thận kẻo nó nổ cả bọn băn khoăn bởi cái thùng đạn kia là nguồn cơn của những hình ảnh chết chóc trong mấy ngày qua nó mỉm cười giải thích thì ra trong đó có mấy quả xoài tượng to bự là chiến lợi phẩm của tôi nó và thằng thơm trong chuyến đi thăm dân hãy hùng mấy hôm trước nó mang về cho vào cái thùng đạn này rồi tiện thể có cân đường đổ hết vào đấy chờ dịp thưởng thức. Bây giờ đã qua mấy ngày lượng khí ga sinh ra trong ấy lại thêm thời tiết bên ngoài nóng rực làm trương phình cái thùng đạn lên. Hai cái khóa móc ở trên nắp bật ra không phải dễ. Nó đã bị ép căng rất khó lật lên. Nếu bây giờ dùng vật gì để gõ đập thì khả năng nó sẽ nổ tung thật. Mấy thằng hì hụi thử sức dùng lưỡi dao bẩy vào móc khóa cong cả dao. Cuối cùng thì một bên cũng đã bật ra. Một tiếng kéo dài tạt vào mặt mấy đứa. Chúng vội nghiêng đầu né tránh. Một thứ mùi nồng của loại hỗn hợp này chưa thể tả ngay được. Cái khóa thứ hai mở ra nhẹ nhàng hơn khi áp suất bên trong đã được giả bớt. Cả một thùng xoài vàng ươm đầy ấp với một lượng nước đỏ vàng xâm sấp sóng sánh trong thùng. Những quả xoài khi động tới thì nó đã nhun nhũn phía trong phần vỏ thằng thơm cầm cái chén vục vào thùng đưa lên mũi hít một hơi dài rồi nâng lên cười lớn aha phấc uống rượu tờ râu hơi phấc sara svai bon pỏ ôn ơi đúng rồi uống rượu xoài anh em ơi thật không ngờ cuộc vui này lại có rượu ngọt đã lâu nay không ai nhắc đến từ này cái chốn không dân Chỉ có súng đạn thì kiếm đâu ra rượu. Pha thêm một ít nước nguội vào cho đủ uống, cũng là cho đỡ ngọt. Cái nước có ga này cũng làm cho một số khuôn mặt hồng hào lên, nói cười vui vẻ. Tất cả đã rõ hơn về câu chuyện đi thăm dân để có mấy quả xoài của ba đứa chúng tôi và cũng có thể là nguyên nhân cho những loạt đạn khủng khiếp nã vào bãi trông mình và căn cứ địch. Trong một ngày mà đến giờ này chưa có tiếng súng thì niềm vui được nhân lên gấp bội. Cách gọi là ngon cũng được nâng lên đến cấp tuyệt vời. Rượu xoài mà chúng tôi uống đó có vị ngọt của đường, có hương thơm man mát của xoài, có khí gan nồng sực của xoài đã lên men. Đặc biệt, điều này mới làm nên thương hiệu của rượu chứ như trên thì vẫn là bình thường. Đó là vị đắng khét của thuốc đạn trong thùng vị ngai ngái ngái chơn chớt lại chơn chơn nhưng luôn ngắc ngắc ở cổ họng đó là mỡ công nghiệp được phủ lên những gói giấy nến bảo vệ những tệp đạn khỏi bị han gì và nữa khi uống xong thì mùi nồng khẩm của mặt doanh cao su bao quanh miệng thùng được xả ra đầu tiên tất cả tất cả đã góp phần làm nên một mẻ rượu mà chúng tôi vừa uống cái thùng hết đạn Ngoài đất cát vương dính bên ngoài và cả bên trong Rồi tất cả các thứ trong đó mà mọi người đã biết Thằng Hòa không rửa hay lau chùi Cho xoài và đường vào Chờ có dịp thết đãi anh em Thật là một kỷ niệm Đã có đôi lần tôi mơ được uống thứ nước xoài lên men Nồng sực như một chất rượu làm ngây ngất Sảng khoái tinh thần đó Trong chuyến hành quân truy quét Ở khu rừng khộp Mãi tít trên Pratvihir Gần biên giới cực bắc của Campuchia Vào mùa khô nóng bỏng năm sau 1980 Giải quyết xong Những quả xoài nát ủng Cả bọn ngồi tán dóc vui vẻ Và uống nước chè của thằng Thơm Pha Những câu chuyện không đầu không cuối Tiếng cãi cự lại Một câu chuyện nghe vô lý Hay hài hước của ai đó đưa ra Rồi tiếng chửi thề Để kết thúc câu chuyện Thôi ìm mẹ mồm chúng mày đi, chuyện đó ai mà chẳng biết. Cả bọn cùng ảo lên cười lớn. Một thằng ngả ngớn, gối đầu lên một hòn đá dưới suối, ngửa mặt lên trời, chân phải co lên, chân kia đang dập dập xuống bãi cát sỏi. Như chuẩn bị cho nhịp của lời ca mộng mị nào. Tình nước, lòng trai, anh hiên ngang đối diện mặt trời, chân qua lối nào, thương chất lên cao. Đã yêu lính trẻ, ngày về ai tiếc gì? Câu hát lửng lơ, không rõ đầu hay cuối, nhưng cũng gây ấn tượng trong lúc này. Có lẽ không vô bổ như mấy lời chửi tục kia. Sao nó không cho mày lúc ra đi mà phải để đến khi trở về? Thằng Vinh quay lại hỏi, rồi như đối lại, nó bắt đầu búng búng hai ngón tay, nghe chóc chóc. Người ơi, một mai nếu anh đi rồi Thì nghìn lần thương cũng thế thôi Tình em và tôi dẫu chưa đẹp đôi Hãy quên những chiều mưa rơi Cả bọn có vẻ tán thưởng Thường trong những lúc vui Thì lại có chuyện tình buồn Hình như thế mới trọn vẹn Mới đầy đủ hơn Ở bức tranh tình cảm Nỗi lòng của người chiến sĩ xa nhà Nơi tận cùng trong tiếng xoáy giít từ súng đạn Khói lửa chiến tranh Sẽ có thể không từ bất cứ thân mạng của ai đang có mặt nơi này. Giữa sinh tồn và sự hủy diệt thì lòng con người luôn có nhiều éo le phức tạp được thể hiện lắm lúc tình cờ do thực tại bột phát lên. Có khi rất dũng mãnh trên chiến trường, quên hết sự đời để chí trai dồn lên nòng súng, nhưng lại buồn thương ủy mị trong đêm, nhớ thương và khao khát, hy vọng và thất vọng. Nỗi buồn và niềm vui đang tràn hòa, trên môi nhấp ngụm nước trà, miệng chép chép, thấy vị đắng ngọt xen lẫn, đôi mắt ở tuổi thanh xuân của tất cả mọi người vẫn đang ánh lên niềm tin hy vọng. Cho dù thế nào thì một chút không tiếng súng nơi chiến địa cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của từng con người lúc này. Đời lính có vui hay buồn thì một phần cũng do ta tự tạo mà thôi. Tiếng điếu cày không ngừng vang lên, những đốm lửa bập bập vào nõ điếu, những viên thuốc được vo tròn trong đó hồng rực lên, rồi bất ngờ tụt luôn vào nõ điếu bởi một hơi hít dài của người hút. Tiếng kêu giòn sẽ dít lên từ chiếc điếu cày và làn khói màu xanh bạc đậm đặc nghi ngút tỏa ra từ người hút. Những bộ phổi luôn luôn được hít khói súng, giờ có một chút bình yên, lấy khói thuốc lào. Thay thế vậy Trời đã sang quá tầm chiều Khoảng 3 giờ gì đó Bỗng nghe tiếng súng nổ Khoảnh khắc của một ngày Tưởng sẽ thanh bình trọn vẹn Đã chấm dứt Thoạt tiên là tiếng súng AK Vài loạt ngắt quãng Rồi cái kiểu nhấn cò Xả đạn liên tục không dừng lại Tiếp đến là tiếng súng liên thanh Của Trung Liên không dứt Vang động cả một phía trời Cả bọn nháo nhào Vơ vội lấy súng rồi tản dần ra hai bên bờ suối Lắng nghe và định hướng được Tiếng súng đang nổ ở hướng B2 Trên đó cách 300 mét thôi Nhưng có vẻ tiếng súng đang nổ dồn ấy xa hơn nhiều Mọi người đều cho rằng Tiếng súng này không phải ở B2 hay B3 bị tấn công Có thể là một đơn vị nào đó gặp địch ở xa trong rừng Nhưng dù thế nào thì anh em cũng giải tán Trở về vị trí chiến đấu của mình. Đến gần chiều tối thì mới rõ thông tin về những loạt súng nổ ở xa đó. Đây là chuyện nghe anh em kể lại chứ tôi không có mặt ở đó lúc xảy ra. Gần cuối câu chuyện không biết có thêm tí mắm muối gì nữa nhưng nghe sao thì nói lại như thế. Tiểu đội 7 của Nguyễn Văn Sửa cũng có cảm nhận là một ngày bình yên. Thuốc nước chán rồi tự nhiên nghĩ đến chuyện cải thiện. Mà lúc này chỉ có cá chứ chẳng có gì khác Thằng Toàn người Hải Phòng Cao, dáng như thư sinh Nhưng lại là đứa hay nghịch ngợm Thích đùa dẫn với cái chết nhất tiểu đội Rất năng nổ khởi xướng chuyện này Và được anh em đồng tình hưởng ứng Sửa dẫn quân đi Chỉ để lại mấy đứa ở chốt cảnh giới Có Toàn, Dân, Y và Thuấn Vâu Thằng Nghi Đen, to khỏe Lúc nào cũng kè kè khẩu ERPD Thúy già cũng đi theo cả bọn, mọi người súng ống đầy đủ đi về hướng Tây. Bọn này tai rất thính, mắt rất tinh, nhưng rồi đây sẽ được mệnh danh là Điếc không sợ súng. Tiểu đội truy tìm cá, hăng hái đang bước chân đi vào vùng có địch. Nơi mà hàng ngày họ mất ăn mất ngủ vì post luôn xuất phát từ đó đánh ra. Đánh chán dù được hay thua, tên nào còn sống hay bị thương thì chúng lại rút theo hướng này để trú ngụ bộ binh của ta thì chưa đến giải quyết khu căn cứ địch trong đó mà công binh thì không có nhiệm vụ phải càn sâu vào nơi này đi theo con suối vào sâu sẽ gặp một con đường sắt xa hơn chút nữa là chân một ngọn núi mà chưa ai nhớ tên hay vào đó con đường sắt này thông tuyến từ bát đông bong qua Công pong chân năng đi phnom penh nhưng giờ đây hoang phế Cây cỏ mọc um tùm và mìn thì chắc chắn là sẽ nhiều vô kể. con suối cạn không có nước chảy, cứ đi thôi. Ở một đất nước mà có biết bao nhiêu điều mới lạ, chưa thấy, chưa quen thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nữa. Trên chiến trường thì luôn gặp một lũ giặc cù nhầy, đánh trước thì nó lẻn sang bên, đánh mạnh thì nó chạy. Khi nghỉ ngơi ăn uống thì nó lại tiến đánh bất ngờ. Dọc đường đi sang chiến đấu đến đây chỗ nào cũng nhìn thấy xác chết nếu không nam thì nữ đều mặc quần áo đen vào phun vào làng cũng thế thêm cả xác trẻ con ra đồng ruộng hay tới bìa rừng thì hàng đống đầu lâu xương chéo chồng chất nếu chưa tận mắt ở chỗ nào thì cũng có thằng chạy về và mô tả lại cảnh đó ở đâu ngược lại với cảnh thê lương tàn tạ chết chóc này thì trên những cánh đồng hoang kia cá nhiều vô kể Nó sinh sôi nảy nở vô tội vạ Bởi là đang thời của nó Trên một đoạn sông hay con suối Chỗ nào cũng có cá Thậm chí trên một vũng nước nhỏ Chưa kịp cạn hết nước Cũng có cá Mật độ cá dày đặc như cảnh phim Người ta dồn lại trong lưới Để giới thiệu sự làm ăn phát đạt Của một nông ngư nào đó Trong khung cảnh thời bình Ngày mới sang chốt Nhiều nơi ở dọc đường một Cứ lội xuống nước là có cá Không biết bắt cá như tôi Mà cứ khua tay Đã có cá chịu nằm trong bàn tay rồi Một lý do chính đáng Là cá hoang sinh sôi nảy nở Rất nhanh trên những vùng đất chết Là do không có người để bắt Đang có 7 triệu dân Thì giờ đây đất nước này Chỉ còn bốn Vì sự diệt chủng tàn bạo của khmer Đỏ Số dân chúng còn lại đó Thì bị đuổi lên rừng Còn vài ba sư đoàn quân của pot Thì dùng sao cho hết cá Bây giờ Chúng đã chạy rồi Thì chỉ còn chúng tôi xài mà thôi Với sự hiểu biết trong đầu Về đất nước mà không đâu sánh được Về số lượng cá hoang như vậy Tất cả bọn tin tưởng Nếu gặp một đoạn nào có nước Thì chắc chắn sẽ nhiều cá Mà cá ở nơi này Khi mùa khô Chúng sẽ dồn tụ về nơi có nước Tuy đi tìm cá nhưng chúng vẫn không quên tay nghề chiến binh súng thì đạn đã lên nòng các con mắt cũng chia ra cảnh giới tới năm hướng cái hướng thứ năm là dưới đất công binh thì công binh chứ mìn nó đâu có tha cứ mải miết như vậy gần hai cây số cả bọn đã phát hiện ra một đoạn suối có cây cối um tùm xanh tươi hơn những chỗ khác những cá thể thực vật đông đúc này như đang tranh nhau cố vươn cao hơn Để hưởng chút ánh sáng mặt trời Thế rồi chưa kịp nhìn thấy nước Thì đã nghe tiếng cá quẫy. Nó quẫy bởi tiếng động thịch thịch Truyền xuống nước Của những bước chân bộ đội đang đi tìm nó Mặt nước luôn tỏa ra Rất nhiều vòng tròn đang lan động Những tia nắng cuối chiều Xuyên qua kẽ lá tạo nên Vô số mảng sáng nhỏ Đang rung rinh trên mặt nước Lại được con sóng hình tròn đó Đưa đẩy trao lên Rồi lại trượt xuống theo từng lớp thấy thật đẹp mắt. Nhưng đẹp hơn cả là bữa chiều tối nay có cá ăn rồi, cũng bỏ cách công đi tìm kiếm. Nếu như ở chỗ khác địa hình quen thuộc và an toàn hơn thì chỉ cần một quả lựu đạn là có đến cả gánh cá mang về. Nhưng cả bọn thấy rằng không nên thế, để hôm nào rỗi tiếng súng thì lại tới đây. Cá kho, cá rán, cá luộc và nồi cháo cá tuyệt vời đang trộn lẫn với nước bọt ngưng đọng một vị thèm thuồng trong cổ họng để trực lao tuột xuống dạ dày tất cả đang trong đầu chúng bởi các món ăn về cá sẽ khởi nguồn từ đây từ nơi ốc đảo xanh tươi này vậy nên im lặng bí mật thì còn có lần sau và quan trọng là đỡ nguy hiểm hơn đoạn suối có nước này cũng rộng chừng khoảng 4 hay 5 mét và dài tới hơn 15 mét nhìn tới đáy Chắc chỉ sâu sáu bảy chục phân Cả bọn quyết định dùng tay bắt Thôi Cởi chuồng xuống bắt Tí nữa về đỡ phải giặt phơi trên chốt Thằng Toàn lại nêu ý kiến Thấy cũng có lý Bởi quần áo phơi trên chốt Dễ bị lộ vị trí Và lại Ở đây chỉ có cá Và chim của chúng nó Chứ có ai nữa đâu Thúy già không cởi quần áo Ngồi trên bờ cảnh giới Người chiến binh phải thế Phải có phương án tác chiến rõ ràng. Tay này người Hà Tĩnh, tuổi quân hơn hẳn nhiều anh em trong đại đội, nói năng bẻm ra phết. Giọng khu ba cực chuẩn khi nói với mọi người. Mới tiếp xúc thì không ai nghĩ rằng anh ta người khu bốn, khồn vắt ra đường mía ngọt lùi. Thỉnh thoảng tôi cũng đến uống nước với anh ấy. cái chính là được nghe tin tức thời sự hay ca nhạc qua cái đài national nhỏ. Mà lúc nào thúy già cũng đeo theo bên người. Cả bọn ào xuống nước, cá quẫy rào rào, thậm chí đâm đầu vào nhau hỗn loạn rồi nhảy tân tân lên mặt nước. Có những con cá lóc dài tới nửa thước tung cả thân lên như đá vào mặt người bắt. Cá lao lung tung không biết sẽ vào đâu nữa. Tuy hai tay đang bận lùa cá nhưng vẫn phải luôn sẵn sàng phòng thủ, bảo vệ của quý của mình cho dù khẩu súng chiến đấu của đời lúc này coi như bị thừa. Thằng Toàn tỏ ra là một tay bắt cá thành thạo có nghề. Nó lùa nhẹ tay vào bụi rậm ở hàm ếch bên bờ con suối, dò dẫm nhẹ nhàng và sờ soạn trên lớp bùn, rồi khéo léo dơ lên con cá lóc to khoảng 3kg. Nó đã ném mấy con lên bờ, cả bọn cũng góp phần làm cho số lượng cá nhiều lên. Thúy già nhanh tay, chộp những con cá đó sâu vào cái dây đã chuẩn bị sẵn mải mê đến say sưa trong niềm hưng phấn anh ấy thu đôi môi của mình lại tạo nên tiếng sáo huýt lên giai điệu của một bài ca chiến thắng quên cả cảnh giới trong giới hạn của sự vui mừng khi nhìn thấy những chú cá lóc quá to rồi lại đưa bàn tay ấp lên một em cá loại khác có thân mình dày dày trơn trơn nhơn nhớt thườn thượt như cái đĩa to hình bầu dục Mấy ngón tay nhí nhí gại gại Rồi bất thần chọc một ngón giữa vào đúng chỗ móc lên Toát toát Chiêu sệt chiêu sệt Bất thần những loạt AK nổ rộ về phía họ Nghe rõ cả tiếng đạn thoát ra khỏi nòng Nổi như vậy thì gần lắm Thúy già nhanh người lăn vội xuống bờ Những cành cây nhỏ trúng đạn Chỉ kịp kêu rắc Một tiếng giòn tan